Thính giả mến, quý vị trong h h thân n mến, thính giả đang đến giả giả quý vị với chương ì trình n truyện Tiếng Nói Nhân dân thành Minh. Chương đang trên sóng h khuya phố Hồ Chí phá AM610kHz phát đọc đêm Đài của và à lại v giờ à y n à y mai FM99,9MHz. trên sóng FM Trong sóng chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết b ấ p sen xanh của nhà văn sơn tùng đến kinh đô huế lần hai quan phó bản nguyễn sinh huy nhận chức thời biện bộ lễ tại huế các danh sĩ yêu nước như phan bội châu phan chu trinh hồ tá bang đã có nhiều buổi bình văn và bàn bạc về thế sự nguyễn tất thành đã thể hiện là một người có chí hướng và tài ba sự học của người con trai bộ lễ đã làm cho nhiều người kinh ngạc và quý trọng đến kinh đô huế nguyễn tất thành và anh trai mình cùng với bạn bè đã đi thăm nhiều cảnh đẹp nơi đất kinh kỳ được trao đổi với cha về con đường cứu nước nhưng chỉ một thời gian sau khi vua thành thái bị đi đài quan bộ lễ nguyễn sinh huy bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ nhận chức tri huyện bình khê tỉnh bình định bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết b ú c sen xanh của nhà văn sơn tùng qua sự thể hiện của xuân khoa và kim phượng giờ học lịch sử c ủ a c á c h mạng pháp một n g h ì ông giáo người pháp g a r y phong bước vào cả lớp đứng dậy đều r ă g rắp ông ta bước l ê n bục vãng đưa mắt điểm danh từng g i ấ y bàn ông nói giọng thổ các trò ngồi xốt u n g ở thể chúng ta học phần nguyên nhân nổ ra cuộc cách mạng một n g h n bảy trăm tám mươi chín giáo sư g a r y phong bước xuống b ụ c đi xuống đi lên giữa những dãy ghế học trò đang chăm chú chép bài tay nghe tay chép đi lịa mà lòng thành ngổn ngang với bao vấn đề của bài học lịch sử nhà vua chỉ nhận tước phong của thượng đế và chỉ có trách nhiệm trước thượng đế quyền của nhà vua không có giới hạn nhà vua có toàn quyền đối với tính mình và tài sản của dân dân không có quyền mà có bổn phận dân lệnh vua báo chí sách vở không được in ra nếu chưa được kiểm duyệt nhà vua có quyền lấy tài sản của dân bằng mệnh lệnh tịch thu nhà vua muốn bắt giam người nào chỉ cần một tờ lệnh nhà vua sống trong cung điện ở vecsay có từ một d ạ n g bảy n g à n đến một d ạ n g tám n g à n quần thần mà số phục dịch của vua và vợ con vua là một n g à n người mỗi năm nhà vua tiêu tốn cho mình là năm mươi triệu bảng chiếm một phần mười lợi tức nhà nước nước pháp thời trước cuộc cách mạng một nghìn bảy trăm tám mươi chín có trên hai mươi sáu triệu dân chia thành ba giai cấp giáo hội quý tộc thứ dân giáo hội là giai cấp đứng hàng đầu trong cả nước giai cấp này có độ một trăm ba mươi n g h n giáo sĩ được tổ chức thành một đoàn thể chặt chẽ nhà vua công nhận cho giáo hội quyền thu thuế nhận ngoài bổng lộc có tòa án riêng giáo hội chỉ một phần mười diện tích ruộng đất trong toàn nước pháp có nhiều lâu đài biệt thự cho thuê ở khắp các thành phố lớn giai cấp quý tộc được ưu đ ạ i thứ hai sau giáo hội quý tộc gồm hai hạng quý tộc dòng giống thuộc dòng giỏi chính thống quý tộc hàm là hạng bỏ tiền mua từ những đời cha ông trước quyền lợi của đám quý tộc mặc sắc phục riêng ngồi ở hàng danh dự lúc vào nhà thờ nơi yến tiệc miễn để quân đội trưng dụng nhà hưởng đặc quyền trước pháp luật chỉ bị xử trước quốc hội mà thôi quý tộc còn được các quyền sử dụng đất đai quyền thu thuế quyền săn bắn quyền xử án bắt phu ưu tiên qua cầu đi đường g i i cấp thứ dân gồm những người công chức nhỏ sĩ quan cấp thấp bác sĩ kỹ sư nhà văn nhà báo nghệ sĩ luật sư thương gia kỹ nghệ gia thợ thuyền dân cày chép xong bài cả lớp đặt bút xuống bàn tháo ông áo lót cánh tay viết ra ngồi nghe thầy giảng thành nhìn chằm chằm ông giáo gơ đi phong mà anh không nghe rõ thầy giáo nói những gì trước mắt anh là một nước pháp có cụ v i t a l i nhân từ thương yêu đùm bọc bé r e m y có răng v a n răng, đau khổ bà độ lượng trọng lời hứa nuôi nấng cô yết suốt đời ông có những người mẹ như má b á c b e r i n g như p h a n t i n có gia đình bác trồng hoa a canh ai cũng tốt bụng có anh sinh viên m a r i e v i t hăng hái cách mạng có em thiếu niên g a v r o s dũng cảm và nước pháp đầy rẫy những tên mật thám j a v e những thằng người như d e r i s k con t e n a r d i e r nham hiểm đẽo cán càng nghe thầy g i ả n g dòng suy nghĩ của anh càng dài những câu hỏi lớn nối tiếp hiện ra theo các nhân vật mà anh đã gặp trong những trang sách thuê đọc ở quán sách cụ lừa lòng anh càng trăn trở về một câu hỏi nước pháp đã sinh ra được những nhà tư tưởng như montesquieu rousseau voltaire và công đốc c họ đã đề x u ố n g ra tự do bình đẳng bác ái họ đã đấu tranh đội quyền cơ bản của con người nhân quyền vậy mà ở đất nước nam này lù lù cái ông tây từ đâu đến chân lắm đầy máu của con người Thành các mặt vẫn là ông là g i o phong, đang thao thao, người đang gơ Tây, bất tuyệt. đi á c trò về học thuộc bài học lịch sử là phải học thuộc tất cả những chi tiết trong từng sự kiện từng thời đại từng ông vua n g ĩ tướng các trò phải noi gương trò nguyễn văn thơ hồ đắc ứng hiện học ở lớp trên các trò trò thơ đã dắt tất cả năm sinh ngày chết của các vua các tướng các danh nhân người pháp và các biến cố trên thế giới còn trò hồ đắc ứng lại có bộ óc biệt tài đã vớ hết tên các con sông các dãy núi của nước pháp trò ứng c ò n thuộc lào lào tên đ ư ớ c tên thủ đô thành phố lớn của các quốc gia trên khắp toàn cầu tan buổi học cả lớp v ù a ra sân thành nhìn quay c á c phía không thấy anh đạt thành bước dọc theo lối cỏ mịn gương mặt anh trầm tư võ liêm sơn lê đình thám võ chuẩn lê thanh cảnh ở phía sau chạy ùa lên cùng đi ngang hàng với thành cười đùa tiêu t í c h bất chợt sơn hỏi thành thầy gọi đi phong đưa cậu ấm thơ cậu ấm ứng lên tận mây xanh sao thành thấy sao thành thành nhìn chuẩn và cảnh xin giường để bạn chuẩn và bạn cảnh là hai bộ máy nhớ nhất lớp của chúng mình cho cảm tưởng trước đi chuẩn mỉm cười cảnh ít tuổi nhất trong nhóm n h a n h n h ậ u nói học thuộc tên các vua tên sông tên núi tên các kinh đô thành phố lớn có khó gì đâu thầy nêu gương hai người trên lớp đàn anh là mẹ của thầy để chúng ta phải học thuộc bài thôi thành mặt buồn buồn lơ đãng các anh ấy đã học lên được lớp cao thuộc lòng được nhiều pho sử ký pho địa dư của nước pháp biết nhiều càng quý không sợ thừa tiếc là hai anh ấy lại quên mất lịch sử nước nhà chẳng nhớ nổi tên các con sông các trái núi ở quê hương mình lê đình thám nói có lần á chính hai anh đến chơi ở nhà bác tôi ông bác họ tôi rặt lấy sức nhớ sử sách ở bên pháp của hai anh ra so bì với đám con cháu nhà bỗng anh thơ thấy trên án thư cuốn sách hồng nghĩa giác tư y thư của tuệ tỉnh liền hỏi là, là sách thuốc của tào phải không thưa bác rồi bác mới trả lời là cháu coi lại tên tác giả và đọc lời tựa thì biết bác tôi thấy anh thơ lúng túng lật d ở k h o sách trên tay một lúc khá lâu luôn mà vẫn chưa phân rõ được là sách ta hay sách tào thấy vậy bác tôi vẫn giải rạch ròi tuệ tỉnh là nhà đại danh y của nước ta ngài là người đầu tiên đặt nền móng y học việt nam với phương sách thuốc nam việt chữa người nam việt pho sách hồng nghĩa giác tư y thư của ngài có nghĩa là pho sách thuốc giác tư của vị danh y hồng nghĩa tức là quê của tuệ tỉnh làng nghĩa phú quyện cẩm giàng phủ thượng hồng tỉnh hải dương còn chữ giác tư là g ố c của câu dĩ tư đạo lý giác tư dân nghĩa là lấy đạo lý này mà giác ngộ cho dân như vậy là nhà đại danh y tuệ tỉnh đặt tên sách với ý là chỉ dẫn cho n g ư ờ i làm thuốc nước mình một phương hướng trị bệnh cứu dân đó thành và mấy bạn học cùng lớp vừa đi vừa say x ư a nghe thám kể chuyện đi qua lối rẽ về ao hồ thành chia tay h các bạn trở về quán trọ trong tâm trí anh vẫn sừng sững một câu hỏi những nhà cách mạng pháp đã giấy động dân chúng pháp đánh đổ bọn thống trị tàn bạo đặc quyền đặc lợi giải phóng con người xác lập quyền cơ bản của con người mà quyền tự do là trên hết sao dân chúng pháp vẫn còn những kẻ khốn nạn những kẻ không gia đình anh tâm niệm điều cha mình nó chí phải công, công bằng m diễn lộ hạ xướng thì đ ã cờ tây ba sắc ngào g h ệ trên nóc tòa khâm phủ bóng đen xuống gương mặt kinh đô huế u buồn những đoàn người quần áo nâu sòng và màu sắc a n h nhã lũ lượt tây bưng lễ vật đổ về các chùa lớn chùa nhỏ như lễ phật sinh trên các cả đường của kinh thành những thầy bói thầy tướng số và người hành khất người bán hoa sen hoa huệ hương vàng càng đông lườm nượp trên đường về chùa hành lễ người dân huế vừa nói chuyện cúng bái kinh kệ vừa kháo nhau về chuyện siêu cao thuế nặng thuế ruộng đang thu bằng t h ố c mỗi mẫu quy ra tiền là bảy quan ba đã tăng lên mười quan thuế thân từ hai hào tăng lên hai đồng bốn hào một người chính phủ bảo hộ và nam triều còn ban hành hàng loạt các thứ thuế mới thuế chợ thuế đò thuế muối thuế hàng chuyến thuế hàng quá lại còn cái nạn đi phu đi lính dồn người dân vào con đường khốn quẫn không còn lối sống bà con nông dân quyền đại lộc tỉnh quảng nam đã đứng lên rồi họ bao vây quyền đường đòi bỏ sưu giảm thuế bỏ lệnh bắt sâu họ còn kéo lên t ầ n g tòa công sức quảng nam đòi quyền lợi đòi thả những đại biểu của họ bị bắt giam cuộc đấu tranh đang ngày càng lan rộng như đám cháy rừng nguyễn tất thành nghỉ học nhân ngày phật sinh thành đi chùa xem lễ anh nghe được nhiều tiếng kêu thang của bà con đang sống trong tình cảnh bị g i ạ t thịt đẽo xương một sáng tháng tư năm một nghìn chín trăm linh tám cũng như mọi sáng thành cắp sách đến trường thành lơ ngác từng đoàn người chân đất áo rách nón mê tay không tất sắc từ công lương an quà, an cựu dạ kim l u ô n bao vinh kéo đến trước tòa khâm thành v ộ c h à n g đưa cặp sách cho anh anh đưa đi gửi đem chạy đi gọi một số bạn nữa đến thông n g ô n giúp cho bà con thành chạy về phía gần chợ cống gặp lê thanh cảnh nguyễn hương bính bửu bành phan văn phúc thành vừa thở vừa nói các bạn ơi đồng bào đi xin sâu chúng mình đi theo ủng hộ họ thông ngôn giúp họ mau đi cả tất h ộ p trò chạy theo tất thành nhập vào dòng người như một con sông mùa nước lũ thành cầm cái nón lật ngửa lên nói lớn số người nghèo khổ như dành nón số giàu sang quyền quý như chớp nón đồng bào ơi chúng ta phải lật ngược cái tình trạng hiện tại t ứ c thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống họ vừa đi vừa reo hô bỏ sưu giảm thuế chấm chiếc bắt sâu một số người trong đám biểu tình cầm kéo cầm lượt nhìn những thanh niên trai tráng và các ông ở tuổi trung niên ai để tóc búi đụm củ hành liền bị họ kéo vào v ề đường húi ngắn tóc kiểu m a i cua đồng bào gọi là cúp tóc duy tân thành với nhóm bạn học cùng trường chạy lên phía trước đã thấy sơn thám cùng với anh đạt đang đi trong dòng người phan khải đang đứng trong ngõ khuất sau dãy bờ xanh s á n g bằng bằng lấp ló nhìn ra dòng người đi cuồn cuộn tất thành chạy rẽ vào ngõ gọi anh khải sao anh anh mà không ra giúp đồng bào đòi bỏ sâu giảm thuế à từ nãy giờ mình chưa rõ họ làm cái chuyện gì hết họ đòi được có á quyền sống anh là cháu ngoại quan tổng đốc hoàng diệu mà đứng ngoài nhìn thế này được à phan khải mạnh dạn hơn bước sải chân qua hàng rào nhập vào dòng người chân đất đầu trần thẳng bước những dòng người đã tụ hồi trước t ò a khâm nối dài ra tầng cầu tràn tiền n g ã n cả lối đi lính khổ xanh dàn hàng rào trước bảy người tên khâm x ứ tránh mặt tên de la suýt ngồi trên yên ngựa chiến đốc thúc quân lính cố đẩy lùi làn sóng người đang ập tới thành và nhóm học sinh quốc học đứng ở hàng đầu của đám biểu tình nhìn rõ mặt tên thực dân hồi năm ngoái hắn giễu ngựa trước hàng rào lính trong buổi sáng bắt vua thành thái đi đầy tim anh đau nhói anh và các bạn dùng tiếng pháp cùng hô lên những điều đồng bào đòi bỏ sâu c h ậ m thuế cần tự do cần cơm áo cần sống yên ổn trên quê hương xứ sở de la suýt dìm cương con ngựa chồm hai vó trước lên hí dài theo tiếng gầm của chủ nó cả đám lính giơ g ậ y tre c u ộ t túi bụi xuống đám học sinh quốc học tất nước dở bờ cả một khối lực lượng quần chúng như ngọn sóng thần ập xuống quân thù đám lính k h ổ xanh chạy dạt dùa tẩu tán tên đ e la s u y ế t thúc ngựa quay vào lập tức giám binh gọi lính tây lính k h ổ đỏ từ đ ồ mang cá lên súng nổ đạn xẹt qua đầu người người tán loạn súng nổ ran g kinh thành người dân huế ngã xuống tất thành và các bạn anh chạy về phía trường quốc học anh vẫn nghe đồng bào tiếp tục kéo thành vô chết đạn còn hơn sống kiếp ngựa trâu tiến vô đồng bào ơi giữa biển người ào ạt thành thấy một người trạc tuổi anh ôm đầu máu c h a y được một đoạn rồi ngã gục xuống dậy đường chẳng kịp suy tính thành cởi ngay áo ra xé lau máu trên mặt cho nạn nhân một vết thương dài quá ngón tay trên góc trán bên trái thành lấy manh áo của mình băng bó lại một số bà con đã s ú n g lại sơn cũng vừa chạy tới thành d ụ c luôn sơn k h i ê n một tay anh ấy vô nhà gần đây đi để gửi nạn nhân mở choàng mắt nhìn thành anh ta lại nhắm n g h i ệ t mắt liềm đi vừa lúc đó có người chạy tới nè nè nè người làng tôi đó đội anh các cậu đã cứu c nạn cứu khổ cho anh đó cứu một người phúc đẳng à sa thành và sơn chạy về tới quán cụ lừa đạt vào một số khá đông học sinh các lớp đang bàn tán thấy em đã trở lại đạt vừa mừng vừa lo lắng nói thành à cò tay chúng nó nhận ra em đi hàng đầu cùng đám học trò đi hô hào c ư ớ p tóc duy tân làm reo nổi loạn bọn lính tập cò tay vừa đến quán trọ ao hồ đón bắt em đó thành víu mày mỉm cười cò tay lính tập cũng đã mò tới cổng trường nữa một học sinh nam thứ ba trung học nói những cặp mắt học trò nhìn nhau ngơ ngác hoàng hôn buông xuống kinh thành gió hú dại trên sông hương ung hút người thừa thiên q u ế kéo dài đến ngày thứ tư thì bị dập tắt nguyễn tất thành bị cảnh sát săn đuổi anh phải sống ẩn náu trong nhà một vài bạn học mà cảnh sát và nhà trường không để ý tới thành được anh đạt và một số bạn hàng ngày đem cho những tin tức mới ở trường tòa khâm sứ cho người sang trường quốc học k i ể n trách v à d ụ học sinh đã tham gia biểu tình chống nhà nước bảo hộ tòa khâm còn ban bố lệnh những trò nào chỉ là a tòng vì bị rủ rê mà nhập đoàn nhập ngũ đi reo thì phải làm giấy tự thú với hiệu trưởng mới được học tiếp những trò nào đứng ra hô hào dân chúng và học trò tham gia bạo loạn thì phải đuổi khỏi trường ngay thầy lê g i a n g miến và một số thầy người việt phản đối việc đuổi và bắt học trò làm giấy đầu thú viên khâm sứ nguyên có biết thầy miến tại paris đã nhiều lần mời thầy sang tòa không chơi nhưng thầy từ chối thậm chí mỗi lần đi đến trường quốc học cố ý để gặp thầy lê g i a n g miến ông đều tránh mặt y lần này để lấy lòng thầy miến y đã miễn tội cho những học sinh tham gia vụ biểu tình chống bắt phu giảm sưu thuế của bà con nông dân thừa thiên huế nhưng nguyễn tất thành vẫn phải làm tờ thú nộp cho hiệu trưởng và đi theo hiệu trưởng đến tòa khâm để cam đoan từ nay về sau không được làm việc gì gây tổn hại đến sự nghiệp của nhà nước bảo hộ đạt đưa thầy lê văn miến đến gặp thành thầy miến chân thành nói trước ngày đi bình khê n h ậ t chức quàng phó bản có dặn thầy hãy dị tình bằng hữu giúp tôi trong việc chăm sóc các cháu đạt cháu thành đặc biệt là cháu thành học tới thành chung nếu quan phó bản không gửi gắm thì thầy vẫn làm phân xử ấy với hai trò thầy rất quyết cái tâm cái chí sáng của trò thầy muốn trò chịu v ấ n nhục để học cho tới bằng thành chung rồi trò sẽ tự quyết con đường sống của mình thưa thầy con không lỗi đạo thầy trò vừa qua con hành động đúng con đã có năm ba chữ biết suy nghĩ c o u sang tuổi mười tám rồi con không phải thờ ơ trước việc đồng bào mình bị c h a đạp phải đứng dậy đòi được quyền sống con biết ơn thầy muốn giúp con được tiếp tục học đến đầu đến đũa ở cái trường này nhưng thưa thầy con cam chịu bị đuổi ra khỏi trường chứ không thể tự trói mình nộp mạng cho tòa khâm thưa thầy giờ rồi t ô n tôn nữ q u ệ minh gặp con cho biết mẹ đã gặp vợ ông khâm sứ nhà sinh cho thành được trở lại tiếp tục học do vậy mà tòa khâm mới có cái đặc ân gửi sang trường à thầy giáo miếng hơi cúi xuống g và ngạc nhiên t i ra đ ặ t sau cái việc tòa khâm cho t r ọ nguyễn tất thành được trở lại trường học còn có dòng thành đanh lại thưa thầy lão khâm sứ đã dám chìa bản đầu thú g i ế t sẵn ra trước mặt đức vua thành thái giữa lúc vua bước ra khỏi hoàng cung lên đường đi đầy đức vua đã ném cái tờ giấy nhục n h ã ấy xuống mất ngẩn cao đầu m u ố n dân nô lệ từng đàn vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta thưa thầy vua ung dung đi đ à y không quay trở lại ngồi trên ngai vàng nô lệ cái ghế học trò con yêu nó như yêu cái thềm nhà in dấu vết con tập bò tập đi nhưng con không thể c h ị u nhục ôm cái ghế để có mảnh bằng thành chung thầy hiểu cho lòng con tất hạnh con đừng nói thêm một lời nào nữa t h ầ y lai yang m i ế n hai b à n tay b ư n g l ấ y mặt n ó i c o n h ã y đ i đi. đi tay h t i ế n g g ọ i của lộc c o n t h ầ y dì ạ y t h â n sinh của c o n t h ầ y giáo lai yang m i ế n n g a n n g à o nuốt t r ở vào n h ữ n g l ờ i ông c h ư a k ị p n ó i r a ông t ừ biệt nguyện tất t h à n h người học trò đã để lại trong tâm trí ông cái ấ n t ư ợ n g n h ư c o n s ố m ộ t đứng ở đ ầ u h à n g s ố dài v ô t ậ n mình càng bâng khuâng về thầy nói lúc đầu thầy đã ở tại thủ đô nước pháp quả là một cường quốc bậc nhất toàn cầu nước việt nam là hàng nhược tiểu thua kém họ nhiều lắm các bậc tiền nhân các nhà có khoa bản đã dám đứng ra chống bị pháp rất đáng kính phục nhưng chỉ là lấy gậy chọc trời rốt cuộc hết thất bại này đến thất bại khác lớp người tay mắt như trần cao vân phan chu trinh quỳnh thúc kháng đặng nguyên cẩn ngô đức kế nguyễn hàm nguyễn thành nguyễn văn ngôn đặng văn bá lê văn huân phạm văn ngôn đều bị gông cổ đầy đi biệt xứ quan nghè trật q u ý cáp bị chặt đầu mất xác phan bội châu và những đồng chí của ông hiện đang sống l ê n h đinh phiêu b ạ c trên đất phù tan đất tàu tất thành băn khoăn ông phan bội châu coi nhật là cường quốc của châu á chọn nhật làm chỗ dựa để đuổi người pháp giành độc lập trên nước nhà nhưng nghe nói nhật đang bắt đầu trở mặt với ông p h a n thân thiện với pháp thầy cháu lê văn miến đi pháp về thấy pháp là nước k hùng mạnh thấy nước nhà nhỏ yếu tuyệt vọng thầy đã coi việc ta mất nước cho pháp gần như một định luật không còn phương cứu nữa đạt đi tiễn thầy miến rồi về quán t r ò ao hồ lúc trở lại vẫn thấy thành ngồi trầm ngâm như pho tượng anh an ủi em nếu không còn ở lại huế nổi thì em vô bình khê với cha hoặc em về nghệ an với chị thanh em nghĩ ngợi nhiều có ích gì đâu không nghĩ sao được anh bao nhiêu người tai mắt của đất nước lần lượt bị giết bị hà ngục hoặc đầy đi côn lôn u lao bảo còn nữa thì lại nuốt hận c ó việc nước mình mất cho pháp là điều không tránh khỏi thầy miến nói cũng có phần nào đúng chứ em anh biểu có phần đúng là những phần nào chúng mình đi đến đâu cũng thấy người pháp họ đều nắm quyền cai trị cai trị từ vua cai trị xuống chúng mình học đọc sách thấy nước pháp họ văn minh thứ gì họ cũng hơn hẳn nước mình nước lớn ức hiếp nước bé kẻ mạnh bắt nạt người yếu thời nào cũng vẫn có chuyện đó em à. điều anh nói là hoàn toàn đúng nhưng em thấy nếu cuộc đời chỉ quay có một chiều lớn thắng bé mạnh đ ư n g yếu thì nhân loại từ xưa tới nay chỉ có lăn theo cái trật tự ấy trái lại dân tộc ta nhỏ mà đã thắng nhà hán thắng nhà tống thắng nhà nguyên thắng nhà minh thắng nhà thanh tổ tiên đã dám đánh thắng kẻ thù dân tộc lớn mạnh hơn mình gấp bao nhiêu lần lẽ nào ngày nay lại không có ai dám đương đầu với quân pháp cường bạo sao đạt ngồi lặng nhìn hai bàn chân em luôn luôn xê dịch trên nền nhà anh hỏi em một cách đột ngột em định thế nào em rời khỏi huế ngay hôm nay vậy em đi đâu em đi lần vô miền trong để làm gì em còn muốn đi xa nữa đi để biết để học để rồi làm được một việc gì có ích cho dân mình nước mình anh à em đã nghĩ kỹ chưa thành từ lâu em đã tìm đã lựa chọn cho mình một hướng đi anh à em đã quyết thì h à n h anh học hết niên khóa này anh cũng sẽ chọn một hướng sống hợp với mình hai anh em nhìn nhau mắt ướt ngoài giường khuya tiếng chim rời rạc dọc vào như từng giọt l ệ rơi một l o gió nóng từ bên kia trường sơn tràn xuống dữ dội nóng cái nóng như lửa bốc dây hãm cả bốn phía kinh đô mặt trời như một cái dung lửa úp xuống huế huế ngột ngạt nguyễn tất thành sải bước trên đường phố nóng rang những chiếc lá rơi gió cuốn trên đường thăm thẳm anh thấy bầu trời huế mặt đất huế thành quách cung điện đền đài huế quay tít trong đám lá bụi mịt mù anh cũng cảm thấy mình đang như một chiếc lá rời khỏi cành cây bay trong gió cuốn thành trời khỏi huế anh đi theo một nhóm người quảng ngãi ra bán kẹo mạch nha và mua kẹo mẹ sửng đưa về quảng ngãi bán nhóm lái kẹo này có chiếc xe ngựa thùng xe rộng có ngăn chở hàng ngăn để đồ nấu ăn đựng lương thực dự trữ đi đường dài và có bốn năm chỗ nằm họ đi buôn đường xa qua giường núi đèo hiểm trở nên có cả khí giới chống cướp đường chống hổ báo thành bắt quen được nhóm lái kẹo t ừ n ă m trước họ c h ế kẹo mạch nha ra huế bị đồn thuế đông ba ước hiếp tịch thu kẹo của họ họ nhờ nhà trọ đông ba tìm giúp người làm đơn kiện bọn đồn thuế thường ngày thành đi chợ mua gạo mua thức ăn bà chủ nhà trọ đông ba thấy một cậu con trai khôi ngô mà phải đi chợ làm bếp bà để ý tìm hiểu đã biết được thành là con trai quan thừa biện bộ lễ nguyễn sinh huy sống cảnh g ạ trống nuôi con do vậy bà chủ nhà trọ đông ba đã nhờ anh làm đơn giúp cho nhóm lái kẹo mạch nha hôm công việc xong xuôi nhóm lái kẹo đã bị một cái lễ nhờ bà chủ trọ đưa đến nhà thành để tạ thành đã từ chối h ồ i n à y nỉ mãi anh đành lấy một bát kẹo mạch nha và một ít đường phèn đức tính cao thượng ấy của anh đã in sâu trong tình cảm nhóm lái kẹo mạch nha lúc anh ngỏ lời xin được đi nhờ vào b i ể n trong họ đón mời anh với một niềm vui được dịp trả nghĩa cũ con đường từ huế vào xứ quảng như một sợi dây c h ắ c dẻo qua những núi non khuất k h ú c điệp điệp trùng trùng con ngựa ô bờm đen mượt đuôi dài phủ phê dáng thon thon kéo c ổ xe chạy xăm xăm theo tay cương của người xà í h thành được nhường một chỗ ngồi thoải mái nhất anh có thể nhìn xa xa lên phía trước nhìn sang bên đường qua ô cửa sổ nhỏ lúc nào mỏi anh có thể nằm duỗi thoải mái ngang lòng thùng xe anh không dám ngồi ở vị trí tốt này nhưng cả ba ông lái mạch nha đều nhường cậu ấm đi vô xuống quãng lần đầu cần ngồi chỗ nớ mới dễ nhìn được phong cảnh sơn thủy hữu tình ông xa ít vui vẻ giới thiệu từ đây vô quảng nghĩa có nhiều cảnh đẹp chỉ tính đến cửa hàng cũng đã có cảnh đẹp lăng cô đèo hải chân v ế n nam ô cậu ấm đã có chữ trong mắt thì nhìn cái đẹp mục hóa đẹp h a y đẹp ba bốn lần Thành tránh lời đề cuộc a anh o về mình khiêm Mới một tốn. c đi xa, là một dịp hành ọ học c được những điều bổ ích các bác cậu hỏi những điều nói đi Đúng, đúng, cậu âm nói đúng, đi một đoạn đoạn, bổ ạ. âm một một s k ô n hành mà. Cuộc hành trình ngày đầu tiên qua được lăng cô người xà ít lái ngựa ra vào một làng nhỏ dưới chân đèo mọi người xúm vào việc cơm nước trước khi trời tối ông xà ít cho ngựa ăn t h ố c uống nước thành lấy liềm sọt đi cắt cỏ cho ngựa cả nhóm lấy k ẹ o ngạc nhiên ơ cậu ấm sao cậu ấm lại đi làm cái việc này ông xa ít giặt lấy cái liềm trên tay thành thành phải nói rõ ràng tuy là học trò con nhà quan nhưng từ lúc còn bé ở nhà với bà ngoại tôi đã quen những việc như thế này quỷ hoa quá quỷ hoa quá trời luôn nhà quan nào cũng như nhà cậu á thì cánh g i ậ t đen hẳn đã đỡ khổ đôi ba phần qua một đêm ngủ bên đèo mây tất thành thấy sảng khoái như ở quê nhà ngồi trên xe ngựa lắc lư gập gình mà đầu óc anh vẫn chưa hết bâng khuâng về giấc mơ về quê nhà đêm qua hình ảnh những người thân ở quê nhà bình trịnh trong tâm hồn anh con ngựa ô kéo cổ xe lên đèo hải d â n chen c h o i về sau toàn thân rướn lên phía trước cái đầu lắc lư bộ b ồ m đen mượt phập phồng cổ d â m d ấ p mồ hôi thành thương con ngựa kéo nặng có lẽ ta xuống bớt đẩy xe đỡ cho người một chút thôi khỏi sức ngựa ô nó khỏe và d à i lắm kéo chừng này chả thấm tháp gì với sức của nó đâu vì lên dốc nó phải ráng sức chút xíu thôi hả gặp phải buổi trời mù đèo hải dân chìm trong mây trắng đi trên đèo chỉ nghe tiếng sóng biển hòa với tiếng gió hú mấy bát lái kèo băn khoăn t i ệ t qua gặp phải hôm trời xấu cậu ấm không được nhìn thấy b ạ c b i ể như lụa ngon đèo dưới tháp đồng đen m â y g ấ m nắng cơ hùng vĩ và thơ mộng lắm cậu ấm m ạ thành đưa mắt xa xa toàn một màu trắng b ồ n g bình đầu c ó n g ự a d ư ớ i một mũi thuyền rẽ màn m â y trắng đi vào cõi thần tiên anh bắt đầu cảm thấy lý thú Với một chàng hiệp sĩ chẳng quản gì da ngựa b ộ c thân bỗng ngựa hí nhảy chòm lên chân đá vào c à n xe cổ xe bị đổ về phía sau người đồ đạc trên xe lăn cù cù ngựa hí dài tiếng yếu đuối d ù n g vẫy tiếng hổ gầm mọi người đã hết bàng hoàng c h o a n dậy ông s à ít kêu thất thanh ông trời đất ơi hổ vô ngựa ngựa bị hổ bóc cỏ rồi mọi người xúm đến quanh con ngựa con ngựa đã quỳ xuống máu đang chảy lên láng nóng hôi hổi g ế t thương ở cổ toan h o á t cuốn họng bị đứt lùa thuùa bột b ầ m đen mượt phù kín h mắt như đang ngủ ông s à ít khóc Cậu thân c o n c ử a quý của tôi. về dưới càng xe, m à bị cắp nhau dơm, bên ê n g c h sự này. Nếu được ông chân, thì một cắp, c h ứ a bơi cắp cục horn, n h ô được cái lòng đuôi c ủ a đ ó n ó k ế t b ạ n với t ô i đã gặp bơi năm nay rồi. Bé dạy tôi c ũ n g chưa mọc răng ký m Ông c ầ m con m a t c á n dài, đi theo v ế t m á u m ả n g c ổ n g ự a b ị h o t h a Ai cũng ưa nước mắt. vỗ dỗ bàn tay lên mình ngựa còn đẫm mồ hôi tất t h à n h ngồi bên đầu ngựa vuốt mắt cho nó và vuốt bộ b ờ m mát r ư ợ i bàn tay ông sợ ít quay về cắm phập cái mát xuống bên mình ngựa tay c h ố n g h ạ n h tôi mà gặp được thì thằng c ò n chết t ô i hoặc tôi chết chứ chẳng chịu vậy đâu anh em lái kèo an ủi gặp xuôi v ậ y rồi thì ta liệu việc để còn đi thấu cửa hàng kèo tối trên đèo mất ông xà í c h tìm được một trảng cỏ bên t h o n g lũng chỉ có một cái cuốc và mấy cái lưỡi nát họ truyền tay nhau đào bới thành cởi áo ngoài s ắ n quần quá gối k h u ô n đá hốt đất lên đào được một cái hố dài sâu để lọt vừa thi hài ngựa ông xà í c h l ồ n g sợi dây thừng ngang mình ngựa mọi người s ú n g vào cùng kéo ông xà í c h nước mắt ngắn nước mắt dài nhờ thành cậu â m d ầ n những n t đá ra xa và chặt bằng các c ố c cây để ông mã đỡ s a y s á t đỡ đau ông xà ít e cậu ấm thành chưa thông cảm về cách gọi tôn kính của ông ông phân trần cậu ấm ơi cái giống ngựa lúc còn sống thì làm thân tôi tớ cho người khi chết quá thạch thật, thật mã c h ọ n nơi đ ệ c đại thờ dương thờ đế dạ cháu có hiểu phần nào cái điều ấy chú ạ ngôi mộ con ngựa được dung cao và xếp đá xung quanh ông xà ít quỳ trước mộ khấn thưa ông má người xưa dạy có trâu là đầu cơ nghiệp có ngựa là giữa tiền lúc ông sọt sống thì ông đã gò lưng làm lung nuôi cả nhà tôi chắc may ông bị lâm nạn giữa truông giữa đèo nên chúng tôi mai táng ông quá sơ sài xin dọc l ê n ông mở lưỡng hải hà cho chúng tôi được phật nhờ xin h ư a với ông chuyến đi kinh đô tới chúng tôi sẽ có lễ bạc lòng thành t ạ trước mộ ông nguyễn tất thành cùng đứng với các ông lái kẹo một hàng ngang trước mộ ông mã vái năm vái anh nao nao như lúc đứng trước mộ người thân mọi người sắp xếp lại đồ đoàn dọc xe trời đã trưa sương tan mây trắng trôi trên đỉnh núi biển trải xanh xa dưới chân đèo thăm thẳm thành cảm thấy ngơ ngác trước biển cả núi cao này ông xà ít dòng cứng rắn từ đây đất liên c h i ể u không còn xa nữa từ liên c h i ể u đến nam ô rồi một dặm và về cửa hàng còn hơn hai dặm nữa về thâu tỉnh lỵ quảng nghĩa còn những ba mươi tám dặm kia chúng ta xếp đặt cách đi sao cho tiện bây giờ ta ông xà ít nói một người cập càng hai người đẩy xe hai người đỡ kỹ trên xe rồi lại t h a y c h a u người đẩy người kỹ. riêng cậu âm thầm cứ nghỉ ở trên xe vô tới cửa hàng ta tìm xe quen để g ử i cậu đi nhờ về quảng nghĩa các chú ơi các chú đã nhận ghép cháu vào cùng một chuyến đi đường d à i ngày mọi việc may rủi xảy ra dọc đường cháu cũng được chia phần cùng gánh chịu với mấy chú vậy cậu âm có cây b ụ t tốt ấy bầy tôi biết bầy tôi thương chú học trò tay yếu chân mềm mà làm cái việc đ à o đất cất cổ, tội nghiệp quá ta cháu đã chịu đựng những nỗi khổ quen rồi các chú à. vậy thì thôi ta đi nào đi thành hai chân choải ra sau người vươn lên trước tay đun xe bước đi giữa âm gian biển cả và võ hú đèo mây g i á u thú thị xã quảng ngãi tất thành ở lại đây mấy ngày vì thấm mệt qua chuyến đi đường dài những người lái kèo mạch nha rất kính nể vốn học và mến tính siêng năng đức h i ề n từ của tất thành đã tha thiết mời anh ở lại dạy cho các con cháu của họ học anh từ chối cháu còn ít tuổi cần phải đi đây đi đó để lượm l ạ c những điều hay lẽ phải thành cái vốn lúc đó có đi dạy học hay làm việc gì mới thực sự có ích các chú à. những ngày lưu lại thị xã quảng ngãi cũng như đi qua quảng nam huyện tất thành nghe được nhiều tiếng dân kêu than lời n g u y ệ n rủa thực dân pháp oán tháng bọt tay sai buôn dân bán nước chẳng những thành được nghe khá nhiều mà anh còn nghe được những tiếng dân ngợi ca thương tiếc các ông nghè ông cử ông tú ông độ đã bị chém giết tù đầy việc nghĩa lớn từ quảng ngãi người ta bàn tán nhiều nhất là dù dân nổi dậy đốt nhà tên đại việt giang nguyễn thân khắp các ngã đường nơi chợ búa trong quán trọ cửa hàng nước họ kể về lòng thương dân tinh thần tiết tháo của quan trần văn phổ cha trần phú làm tri quyền đức phổ ông không chịu hợp tác với tên công sứ đô đê đang áp nhân chân nổi dậy chống sưu cao thối nặng nó hứa sẽ thăng chức tri phủ cho ông nhưng ông đã mắng vào mặt tên đô đê nó dọa sẽ cách chức ông nếu ông không mộ phu đưa lính đi theo nó về các làng trong quyện làm nhiệm vụ ông đã chống lại và đã thắt cổ tự tử tại con đường vợ ông là bà hoàng thị cát đã bồng bế các con đến cửa tây thị xã quảng ngãi dựng quán nước bán chè kiếm sống rời quảng ngãi thành đi vào bình định anh đi với phường tuồng vinh thanh q u y ệ n tuy phước tỉnh bình định quê của quan thượng thư đào tấn phường được mời ra diễn tại thị xã quảng ngãi và giúp cho phường t u ồ n ở đây dựng d ở h o à n phi hổ quá quan của đào tấn thành đến xem đoàn tuồng ở quê quan đào tấn diễn vở của đào tấn với một tình cảm sâu nặng thầm kín anh ngồi xem tuồng nhưng trong đầu anh thỉnh thoảng lại xuất hiện những hình ảnh quan đào tấn cùng đàm đạo với cha mình trong căn nhà nho nhỏ ở thành nội kinh đô huế đêm hát đã tan nguyễn tất thành dùng dằng không chức ra về được người đi xem hát về đã g i ả n phường tuồng đã thay áo xong anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mạnh dạn g đến gặp ông trầm phường thưa ông cháu xin gặp người bị sắm d a i hoàng phi hổ ạ ông trầm phường nhìn thành ngờ việc cậu gặp có việc gì thưa ông cháu từ ngoài xứ nghệ vô đây cháu thường được nghe các bậc cha chú ca tụng tuồng bình định nay cháu được xem phường tuồng của quê hương quan đạo tấn quả là chăn bất hư truyền ông trầm phường và cảm động đạ tạ về những lời p h o n g b ì n h của cậu riêng có một chỗ trong g i a i hoàng phi hổ cháu muốn nói ra điều t r ầ m n g h ĩ của cháu mà e có sự thất thố khác nào đánh trống qua nhà sắm ạ cậu đã từ xứ ghẹ vô đây lại có lòng hạ cố tới coi phường chúng tôi hát mà còn cho lời c h á u ngọc nữa thì đó là ơ n tri ngộ chúng tôi ghi nhớ mãi và được như vậy thưa ông cháu mạnh dạn g xin tỏ b à y người đ n ấ g i a i hoàng phi hổ cũng như tất cả các g i a i trong vở tuồng đều giỏi bộ hát hay cháu được nghe cha cháu thường đàm đạo với bạn diễn tuồng mà chỉ có hát hay điều bộ kém và ngược lại thì chẳng khác chi người bán thân bất toại bởi vì diễn tuồng là công việc chạm trổ hình ảnh người đời ở trên sân khấu làm rõ từng cử chỉ phong độ tính cách lời ăn tiếng nói của nhân vật lại còn phải chạm trổ cái hồn văn của người viết vở diễn trong từng câu từng lời với bao nhiêu thần sắc hỉ nộ lạc ai ái ố dục tức là bảy cái tính ở trong con người ta cháu thấy phường hát của ông đã thành đạt được những điều ấy người đóng đạt nhất là giai hoàng phi hổ nhưng giai hoàng phi hổ còn gượng một chỗ khá quan hệ đó là điều cười cho thật đúng tâm trạng nhân chật cháu cho là việc chạm trổ tính cách nhân chật hoàng phi hổ là điều không dễ mà khó nhất là lúc ông ta cười một cái cười đẫm nước mắt vì hoàng phi hổ là người đã nhiều phen d ạ o sinh ra tử dốc hết tâm sức thời vua nguyện suốt đời trọn đạo trung quân nào ngờ v u a trụ lại làm nhục vợ mình cái khó xử cho hoàng phi hổ là có dám chống lại vua để bảo vệ danh dự vợ chồng mình không mà chống lại vua là chống một niềm tin một cơ đồ mình đã đổ máu hy sinh vì nó và như vậy liệu có mang tiếng với thiên hạ mình là kẻ phản phúc không hoàng phi hổ với tâm trạng ấy cho nên hát lên hai tiếng phản trụ rồi cười hoàng phi hổ cười ai phải thấy hoàng phi hổ cười cả cái chế độ nhà trụ một chế độ đã dày công xây đắp vững bền từ mấy đời nay sụp đổ chỉ vì một sắc đẹp vì một người đàn bà hoàng phi hổ còn cười mình đã mù quáng hy sinh cả đời mình một cách vô nghĩa theo cháu thì người sống d a i hoàng phi hổ phải tạo nên một tiếng cười lột tả được cái tâm trạng này ạ ông trầm p h ư ơ n g tuồng ôm choàng lấy vai nguyễn tất thành lắc lắc đúng cậu là cậu là thầy tuồng rồi dạ không dám ạ t ư ông cháu chỉ là người khán giả nhỏ thôi ạ ông trùm phượng t u ồ n là d ỗ vai thân mật xin cậu c h o biết quý danh dạ cháu là nguyễn tất thành ạ cậu còn trẻ mà đã tin tưởng nghệ thuật t u ồ n khiến tôi phải sửng sốt à, lúc sinh thời thầy t u ồ n của chúng tôi quan đ ạ o tấn thường nói với chúng tôi rằng người xứ nghệ rất mê t u ồ n và thưởng thức rất tin tưởng thầy còn dắt tên những người bạn của thầy như quan đốc học đặng nguyên cẩn quan phó bản nguyễn sinh sắc ông giải q u y ê n phan bội châu thưa ông cha cháu là phó bản nguyễn sinh sắc à? ô trời đất câu câu là con quan phó bản sắc à? <cười> hay gì hiện thời quan phó bản đang ngồi ghế tri huyện tại bình khê trong tỉnh chúng tôi đây nè dạ cháu vô thăm cha cháu à? ô vậy à còn chi bạn chúng tôi mời cậu ấm cùng đi vô giấc phượt chúng tôi được vậy thì v i n h hạnh cho chúng tôi lắm lắm luôn Chiều bà, quan h u y ệ n h u y ệ n sinh huy và vài người lính lệ đang làm giường người lính nhìn thấy cách lạ nói chà bẩm quan cách thư sinh nào trông lạ lắm ạ quan h u y ệ n huy nhìn lên ngạc nhiên à ông nghiêm nét mặt nói với lính trong lúc đi về phía thành người con thứ của ta thành chắp tay con chào cha cha có được khỏe không ạ ừ ta khỏe mấy người lính chạy đến kính chào cậu ấm xin chào cậu ấm đến thăm quan lớn ạ tất thành đáp lại rất lễ phép với những người lính hầu của cha mình đám lính xuống nhà bếp lo cơm nước quan n g u y ễ n huy dẫn con về phòng riêng của mình ông ngồi đối diện với con về ghế t r à n kỹ ông hỏi lạnh lùng con đi đâu m à qua đây dạ con đến với cha anh đến với tôi để làm gì con đến thăm cha để rồi con đi nét mặt ông đã ấm lại và thoáng cười tươi được cha t ự con đi theo cha thì đáng buồn con phải tự tìm ra cho mình một hướng đi một con đường đời cha không có con đường chỉ có một ngõ cụt cha đã không làm được điều mình hằng ước nguyện vì tổ quốc mà ngã giữa trận t i ề n vì công bằng mà rơi đầu trước đám cường quyền vào ngực cha đành chịu phận trí đoản hận t r ư n g nhớ lời cha dặn con hồi năm ngoái nay con định đến phan thiết trao phong thư của cha tới ông hồ tá ban con sẽ xin được dạy học ở trường dục thanh một thời gian cha ạ phải con cứ b ạ n h dạn làm một khi lòng đã quyết con đã đến tuổi tráng n i ê n rồi nhớ là kỳ ấu giả duy phụ mẫu sở hữu chi thân kỳ tráng giả duy quốc gia sở hữu chi thân kỳ lão giả duy hậu thế sở quan trọng chi thân hai cha con cùng sợi ấm cho nhau trong đêm trên đất tây sơn quê hương người anh hùng áo g i ả i nguyễn huệ sáng hôm sau ông sắc ra q u y ề n đường xử một vụ kiện đã kéo dài cả ngày hôm qua vẫn chưa xong anh thành n h à một anh lính quyện người ấp tây sơn đưa đi thăm miền đất tù nghĩa áo g i ả i cờ đào lúc trở về mặt trời đã tròn bóng thành thấy gương mặt cha đanh như thép lạnh anh chưa rõ nguyên do mà lòng cứ thổn thức với nỗi cô đơn của cha anh lính lệ bưng cơm lên và lễ phép mời hai cha con quan quyền và bẩm quan lớn và cậu ấm mời cơ mà thành để cha ngồi vào bàn trước anh ngạc nhiên thấy cha tự tay mở lòng bàn và nghiêm vọng như hỏi cung phạm nhân món tôm hè bữa qua còn khá nhiều sao không anh lính lúng túng thưa và bẩm quan lớn con sơ ý đầy không kỹ để mèo ăn hết cả rồi ạ ô n quyền sắc đặt mạnh tay gần như ném cái lòng bàn xuống phản ngồi hỏi mèo ăn chuột hết thì hết một con hai con sao lại hết nhẵn từng ấy con tôm he to g ầ n bằng cổ tay、Hử? mặt thành tối sầm lại anh thầm nghĩ từ ngày còn sống dưới nách cha chưa bao giờ thấy cha để ý đến miếng ăn sao bây giờ chẳng lẽ cái quan tham ô lại cũng nhiễm vào cha mình anh lính hầu m ặ t xanh như lá nói l i ế u cả lưỡi và b ấ m quan lớn có đèn trời soi tỏ cho con quan lớn chỉ có mèo ăn thôi ạ ông q u ỳ sắt đập mạnh tay xuống vàng quát ta sẽ trả c ứ u đến đây. anh ăn tôm v à đổ cho mèo ăn á thì trúc hồi bản quán ngay người lính hầu quỳ xuống đất khấu đầu tay vái và b n g quan lớn và b ỏ n g quan lớn con ăn tôm ạ sư quan lớn r ộ n g lượng hải hà cho con thành hai tay ôm mặt quay đi nhưng ông sắt đã cúi xuống nâng anh lính hầu đứng dậy dòng ông thắm nước mắt tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh anh đứng chạy đi mèo không ăn mất tôm anh cũng không ăn mất tôm đâu đĩa tôm he v ớ i c ọ n nguyên c h ẹ n tôi đang giấu ở tủ hồ sơ tôi thử anh để mà nghiệm ra việc xử án suốt hai ngày mà bị can vẫn chưa chịu nhận tội lúc tôi phải dùng bàn tay đập bàn hâm dọa truy bức thì bị can liền thú tội tôi e rằng họ bị q u a n ông quay lại nói với thành vọng xúc động làm quan dẫu có giữ mình trong sạch cũng không tránh được hết lỗi lầm chỉ một lần gieo oan thì cũng phải ba đời mình chịu oán sẽ thất đức con à thôi đi đi con nước mất con đi tìm nước sớm b u ộ n rồi cha cũng sẽ là nạn nhân chứ không thể là kẻ sát nhân trên cái ghế quan trường này Bên bóng trần trên đường đi vào tình cờ thành gặp người bạn cũ phạm gia cần từ bình thuận trở về nghệ an thành viết dội thư gửi về quê cho chị thanh và anh cả khiêm anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình anh miêu tả về cuộc sống cô đơn và sự chán chường vị quan của cha và thành tâm sự trong thư em đã nhận một chân dạy học tại trường n ụ c thanh ở phan thiết trường này có các lớp tư ba lớp nhì và lớp nhất học trò được học ba thứ chữ quốc ngữ chữ tây chữ nho các môn sử ký địa dư cách trí toán pháp toán đố đều được soạn dạy theo mục đích của trường mở mang trí thức cho học trò đào luyện họ thành người ít nước lợi nhà em nhận dạy chữ tây cho lớp nhì dạy sử ký địa dư cho lớp nhất em được nhận vô dạy trường này là có sự giúp đỡ của ông hồ tả bang bạn thân của cha ông là tổng lý công ty điên t h à n h thương quán chuyên sản xuất nước mắm công ty này do các ông trần quý cáp phan chu trinh huỳnh t ú c kháng đặng uyên cẩn kêu gọi các nhà hàng tâm hàng sản góp vốn kinh doanh để xây đắp cho công cuộc mở mang dân trí dân sinh các cụ n g u n trọng lội nguyễn quý anh hồ tả b a n nguyễn hiệp chi trần lễ chất ngô văn nhượng là sáng lập viên liên thành t r ư n dục thanh do công ty liên thành thương quán bảo trợ cuối thư thành dặn chị gái vạn trai t r ư n dục thanh là một cung trên con đường em đi em sẽ ở lại đây một thời gian để rồi đi tiếp vô sài gòn quý vị thính giả thân mến quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh với phần tiếp theo tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả biên tập viên nguyễn ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt chúc quý vị có một đêm ngon giấc